16. Bà Lão Nông Dân Thứ năm 14 tháng 4 Trời đã khuya mà ba kẻ lửa khách mệt mỏi đang ở ngoài trời đi tìm một chỗ trú đêm. Họ đi qua một vùng nghèo khổ và hoang vắng của miền Bắc tỉnh Smolensk Và tất nhiên là họ phải tìm được một nơi nghỉ thích hợp. Vì họ không phải là những kẻ sống ẻo lã trong nhung lụa Đòi phải có những chiếc giường êm ấm và những buồn ngủ kín đáo Một kẻ nói Giá trong số các súng núi dài kia mà có một đỉnh nhọn đủ cao Để cho một con cáo không thể leo lên được Thì ở đấy chúng ta sẽ yên ổn mà ngủ đêm Giá chỉ một trong các đầm lây rộng kia mà đã tan băng Đủ để cho một con cáo không dám liều thân ra đấy Thì đó sẽ là một nơi trú ẩn rất tốt Kẻ thứ hai nói Giá băng trên mặt một trong các chiếc hồ mà chúng ta đi qua Mà đã rời ra khỏi bờ Để cho một con cáo không thể với tới được Thì chúng ta sẽ tìm được cái mà ta cần Kẻ thứ ba nói Lại không may hơn nữa Là mặt trời vừa lặn Là hai trong các lữ khách Đã hết sức khó mà chống lại được buồn ngủ Đến nỗi cứ mỗi lúc một suýt ngã xuống đất Kẻ thứ ba có thể thức thì đêm càng khuya càng lo rằng. Nguy quá vì mình đến một miền mà hồ và đầm lầy đều còn đóng băng và con cáo có thể đi qua khắp nơi. Ở những nơi khác băng đã tan, nhưng đây chúng mình lại ở miền cao tỉnh Smolensk và mùa xuân chưa đến. Làm sao tìm được một chỗ ẩn chắc chắn? Mình mà chẳng tìm được chỗ nào thì trước khi trời sáng, Smir đã nhảy lên cổ mình rồi. Kẻ ấy cố nhìn suốt qua bóng đêm, nhưng chẳng một chỗ nào thấy có chốn trú ngủ để đổ xuống. Trời tối và buồn, có gió và mưa nhỏ hạt. Mỗi một lúc các lữ khách càng cảm thấy mỏi mệt thêm và càng hoảng sợ thêm. Cuối cùng, đã muộn rồi khi không còn một vệt ánh sáng nào dưới gầm trời nữa, thì họ đến một cái trại trơ trọi, rất xa tất cả các trại khác. Không những hẻo lánh mà hình như hoang vắng nữa. Chẳng chút khói nào từ lò sưởi bốc lên. Các cửa sổ đều chẳng có ánh sáng và trong sân chẳng một ai nhúc nhích. Khi trông thấy cái nhà thì kẻ trong ba lữ khách có thể thức đêm kia nghĩ rằng gì thì gì, chúng mình phải xuống đây thôi chẳng kiếm ra chỗ nào hơn nữa đâu. Chỉ lát sau là họ đã ở trong sân. Hai trong ba lữ khách Vừa có thể dừng lại là đã ngủ ngay Nhưng kẻ thứ ba đưa mắt tìm một chỗ trú Cái trại này không nhỏ Ngoài khu nhà ở, chuồng ngựa và chuồng bò Còn có những vựa thóc rộng, những sân phơi, những nhà xe và những kho đồ vật Nhưng mà mọi thứ đều có vẻ khổ sở và đổ nát Các tường nhà xám xịt, địa y gậm nát, ngã nghiêng như sắp đổ Các mái nhà để lộ những lỗ thủng toàn hoát và các cánh cửa nằm tréo ngang lũng lẳng ở những bảng lề gãy. Rõ ràng là đã nhiều năm rồi, chẳng ai còn đóng một cái đinh vào tường để giữ cho những nhà cửa kia khỏi siêu vẹo. Nhưng mà kẻ lửa khách không ngủ đã ước xem chuồng bò ở đâu. Nó lay các bạn dậy và dẫn họ đến đấy. Cửa chỉ cài then, dùng một cái gậy là mở ra được. Nó đã thở dài một cái như trút được gánh nặng. Nhưng đúng lúc cánh cửa quay Với một tiếng rít ken két Thì một con bò cái kêu lên từ cuối chuồng Bà nói Giờ bà mới đến đấy à Bà chủ Tôi tưởng là bà định không cho tôi ăn tối nay Bà kẻ lử khách đứng khựng lại Khi thấy không phải là chuồng bò bỏ trống Nhưng lúc nhận ra rằng ở đấy Chỉ có mỗi một con bò cái Và ba hay bốn con gà Thì họ bảo dạng trở lại Một trong ba lửa khách nói Chúng tôi là ba lửa khách tội nghiệp Muốn tìm một chỗ trú đêm Mà ở đó con cáo không thể tấn công chúng tôi Và loài người không bắt lấy chúng tôi Ở đây chúng tôi không được như thế à Tôi nghĩ là được đấy Bò cái trả lời Các bức tường đều hỏng cả Nhưng dù sao Thì cũng không phải là con cáo Đã có thể đi xuyên qua được Và trại này thì chỉ có một bà già thôi Mà bà ta thì chẳng có thể bắt bất cứ một ai được Nhưng mà các bạn là ai? Bò nói tiếp và quay lại để cố nhìn xem các vị khách Tôi là Nils Holngerson ở Vermenhut Tôi đã bị biến thành gia thần Kẻ đi vào đầu tiên trả lời Tôi đem theo một con ngỗng nhà để cưỡi và một con ngỗng sám Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp những khách danh tiếng như thế này Bò cái nói Tôi xin chúc mừng các vị Dù có lẽ là tôi đã mong bà chủ tôi đến mang cho tôi cái ăn bữa tối hơn Chú bé để các con ngỗng vào chuồng bò Và đặt nằm trong một cái máng ăn bỏ không Ở đó chúng lại ngủ ngay tức khắc Rồi thì chú vun cho mình một ổ rơm nhỏ và sửa soạn làm theo các bạn. Nhưng chú chẳng làm thế được, vì con bò cái đáng thương chưa được ăn bữa tối, đâu có chịu đứng yên lấy một lát. Nó lắc lắc cái dây xích, dậm chân trong cái khoang của nó và kêu là đói. Nins không thể chợp mắt được, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra cho chú trong mấy ngày qua. Chú nghĩ đến Osa, cô bé chăn Ngỗng, và đến bé Mas mà chú đã gặp một cách bất ngờ đến thế. Chú hiểu rằng chiếc nhà nhỏ mà chú đã làm cháy chính là nhà cũ của chúng nó ở Smolin. Chú nhớ là đã nghe chúng nó nói đến một chiếc nhà nhỏ ở ven một cái chuông. Osa và Mas đã đến thăm nhà cũ của chúng và vừa đến là chúng đã thấy nhà cháy. Chắc chắn là Nins đã làm cho chúng buồn lắm. Chú ngào ngán quá và quyết tâm nếu may mắn chú trở lại làm người thì sẽ cố gắng đền bù lại cho chúng hết sức mình. Rồi chú lại nghĩ đến lũ quạ và đến Phâm Drumle đã cứu chú nhưng bị giết chết ngay sau khi vừa được bầu làm thủ lĩnh. Nghĩ mà ứa nước mắt. Đúng, chú đã đau khổ mấy ngày vừa qua. Và may mà ngỗng đực và lông tơ miệng đã tìm được chú Ngỗng đực đã kể lại là vừa thấy tí hong biến mất Đang ngỗng trời liền đi hỏi các vật nhỏ trong rừng về số phận của chú Như vậy họ biết được rằng một lũ quạ tỉnh Smolin đã bắt cóc chú Nhưng chẳng ai biết lũ quạ đã đi về phía nào Akka liền lệnh cho đàn ngỗng phân tán ra Cứ từng đôi một đi tìm chú Akka lại hẹn là sau hai ngày tìm tòi, dù có thấy hay không, cũng phải đến gặp nhau ở mạng tây bắc tỉnh Smolensk trên đỉnh một ngọn núi, nam giống như cái tháp bị phá. Ngọn Taburg Sau khi chỉ dẫn cho họ tương tận cách tìm đến ngọn núi ấy, Akka chúc may mắn, và họ chia tay nhau. Ngỗng đực đã chọn lông tơ miệng làm bạn đồng hành và lên đường, lòng rất lo ngại. Đi lang thang không có cái gì làm đích Chúng nghe một con sáo Đậu trên chóp một cái cây Kêu và rủa kẻ nào đó Xưng tên là bị quả bắt trộm Đã chế diễu nó quá đáng Ngỗng được và lông tơ miệng Đã bắt chuyện với con sáo Và được biết là kẻ bị quả bắt trộm đó Đã đi về phía nào Xa ít nữa Chúng đã gặp một con chim gáy Một con sẻ đá Và sau hết một con vịt trời Tất cả đều phàn nàn về một kẻ bất lương đã ngắt bài hát của chúng và làm chúng hoảng sợ tên là bị quả bắt, bị quả cướp đi, tù nhân của lũ quả. Cứ thế, chúng đã lần theo dấu vết của tí hon đến tận cái chuông trong xã Sonobor. Ngỗng đực và lông tơ miệng tìm lại được tí hon là tức khắc lên đường đi Taburg để đến với đàn ngỗng trời. Đường bay xa lắm và gặp phải đêm tối. Nhưng mà ngày mai Về với đàn ngỗng là phiền muộn sẽ tiêu tan hết nên vừa chui vào ổ rơm cho ấm vừa nghĩ vậy Con bò cái đã thôi vùng vẫy Bỗng nó cất tiếng nói với chú bé Hình như một trong các vị Khi vào đây có nói với tôi rằng mình là gia thần Nếu có thế thì chắc là vị ấy phải biết săn sóc một con bò cái Thế bò thiếu cái gì? Niên hỏi. Tôi thiếu đủ mọi thứ. Bò cái đáp. Người ta không vắt sữa, cũng không trải lông cho tôi, rơm cũng không trải cho tôi nằm, và người ta cũng không đem cỏ cho tôi ăn bữa tối. Bà chủ tôi có đến một lát lúc hoàng hôn săn sóc tôi, nhưng bà thấy mình ốm quá và lại đi ra. Sau đó bà không trở lại nữa. Tôi lấy làm tiếc là mình bé nhỏ và yếu đuối như thế này. Tôi không tin là có thể giúp được bò. Chú bé nói. Thần không làm cho tôi tin được là thần yếu đuối dù thần có bé nhỏ. Bò cái đáp lại. Tất cả các gia thần mà tôi đã nghe nói đều khỏe đến mức một mình kéo cả một xe cỏ khô và đâm một cái là chết một con bò đực. nên không thể không cười được. Chú nói. Đó là những yêu lùng thuộc một loài khác tôi Tất cả những gì tôi có thể làm Là tháo xích và mở cửa chuồng cho bò Như thế bò có thể ra sân uống nước Trước đó tôi sẽ leo lên chỗ để cỏ khô Và cố ném một ít xuống máng cho bò ăn Thế cũng được Bò cái nói Nils làm như đã nói Và khi mà bò đã được yên vị trước máng ăn đầy cỏ Thì chú nghĩ là có thể ngủ được rồi Nhưng chú vừa chui xuống ổ rơm là bò lại nói Tôi chắc làm phiền thần nếu tôi xin thần một điều nữa Không phiền gì nếu tôi có thể làm bò vui lòng Tôi muốn nhờ thần vào cái nhà trước mặt xem bà chủ ốm thế nào Tôi sợ có điều bất hạnh xảy đến cho bà Không thể được, tôi không dám ra mắt loài người Chú bé đáp Nhưng mà thần sợ gì một bà lão ốm đâu? Bà nói vả lại, cũng chẳng cần vào nhà Thần chỉ việc nhìn qua khe cửa Nếu chỉ có thế thì tôi không thể từ chối không giúp bà Sau cùng chú bé bằng lòng như vậy Chú dậy và ra sân Đêm tối thật khủng khiếp Không trăng, không sao Gió rít và gầm Và mưa rơi tầm tả Ghê gớm nhất là Tám con cú xếp thành hàng Đứng cạnh nhau trên nóc nhà Tiếng rút của chúng Tiếng chúng than phiền về thời tiết Nghe thật hung gỡ Và Nils tự nhủ rằng Một con trong bọn chúng mà trông thấy chú Thì thế là chú đi đời Khốn khổ cho ai bé bỏng Chú bé vừa than thở Vừa liều mình đi ra ngoài Chú nói thật không sai Hai lần gió quật chú ngã Trước khi chú đến được ngôi nhà Và chú bị sôi nhào xuống một vũng nước sâu đến nổi Thiếu tí nữa là chết đuối Tuy vậy chú vẫn đến đích Chú leo lên mấy bậc thềm Khó nhọc trèo qua ngưỡng cửa và bước vào phòng áo Chú thích Phòng đầu tiên trước khi bước vào các phòng khác ở ngoài Người ta cởi bỏ mũ và áo khoác Áo mưa tại đây Hết chú thích Cửa giang bếp đóng kín Nhưng một góc phía dưới Có khuét một lỗ cho con mèo nhà Chui qua, chui lại Thế là Ninh chẳng khó nhập gì Mà không nhìn vào gian phòng được Vừa ghé mát nhìn vào Chú giật mình Và vội rụt đầu lại Một bà lão tóc bạc nằm sóng xoài dưới đất Bà không nhúc nhích Cũng không lên xiết Mặt bà sáng lên, trắng một cách dị thường. Có thể nói là được ánh sáng bàn bạc của một mảnh trăng vô hình chiếu vào. Nils nhớ rằng ông mình khi chết cũng có khuôn mặt trắng cái màu lạ thường ấy. Và chú hiểu rằng bà lão nằm dưới sàn kia đã chết rồi. Cái chết chắc đã đến bất ngờ làm bà không kịp nằm xuống giường. Chú sợ quá khi nghĩ đến cái cảnh phải ở một mình trong đêm tối với một người chết Chú lao vội xuống thêm nhà và chạy cuốn cuồng về chuông bò Chú kể cho bò cái nghe những gì chú trông thấy trong nhà Bò ngừng lại không ăn cỏ nữa Thở dài bò nói À, bà chủ, bà mất rồi Thế là chẳng bao lâu lại đến lượt tôi. Thế nào cũng có ai đó chăm sóc bò chứ? Nins nói để cố an ủi bò. Thần không biết rằng tuổi tôi đã gấp đôi tuổi những bò cái mà người ta thường đem làm thịt. Bò đáp lại. vả lại bây giờ bà chủ tôi không còn đến săn sóc tôi nữa thì tôi cũng chẳng thiết sống làm gì. Bò lặng yên một lát Nhưng Ninh thấy là bò không ngủ cũng không ăn Rồi bò lại tiếp tục câu chuyện Thần bảo là bà nằm trên sàn nhà không chăn đệm gì à? Vâng Ninh đáp Bà có thói quen thường đến đây Trong chuồng này Nói với tôi về những sự đã làm bà buồn phiền Tôi hiểu rõ những điều bà nói Dù tôi không thể nào trả lời bà được Chú thích, vì bà không hiểu tiếng nói của loài vật Hết chú thích Mấy hôm nay bà nói là bà sợ phải nằm một mình khi bà mất Bà sợ không có ai đến vuốt mắt cho bà Và để hai tay bà khoanh lại trước ngực sau khi bà mất Hay là thần có muốn làm giúp không? Nhìn do dự Chú nhớ rằng khi ông chú chết Mẹ chú đã hết sức thận trọng đặt ông nằm theo đúng lễ thức Chú biết rằng đó là một việc phải làm Nhưng mà chú lại tự thấy là Không thể nào lại vào bên cạnh người chết được Chú không vân cũng không không Nhưng không bước lấy một bước ra phía cửa Bò cái già lặng thinh một lúc Như chờ một câu trả lời Chẳng nghe thấy gì Bò không muốn nhắc lại lời cầu xin Nhưng bắt đầu nói chuyện bà chủ mình Bò có nhiều chuyện để nói lắm Trước hết nói đến tất cả các đứa con mà người chết đã nuôi nấng Ngày nào họ cũng vào chuồng bò và mùa hè đưa bò đi ăn trên các bãi lầy và đồng cỏ. Cho nên bò cái giờ này rất quen họ. Tất cả họ đều rất tốt, vui vẻ và chăm làm. Một con bò cái hiểu những người chăng nó giá trị như thế nào lắm. Bò lại còn có bao nhiêu chuyện để kể về cái trại? Dinh cơ này xưa đâu có nghèo như giờ đây. Đất rộng lắm, phần lớn là đầm lầy, rừng cây và bãi cỏ lẫn đá. Không nhiều cánh đồng để trồng lúa mì, nhưng khắp nơi là những bãi cỏ tốt. Đã có thời mà không một máng ăn nào bỏ trống, và chuồng bò giờ đây bỏ hoang đã chật những con vật rất đẹp. Chỗ nào cũng vui vẻ và năng nổ. Khi bà chủ đến chuồng bò, bà khe khẽ hát. Rồi hát to Và tất cả các bò cái kêu lên vì vui mừng Khi nghe tiếng chân bà đến Nhưng ông chủ chết Lúc các con đều còn nhỏ Và chưa thể làm gì hết Thế là bà chủ đảm đang Phải gánh vác cái trại Gánh vác tất cả công việc Và tất cả những mối lo âu Bà khỏe như đàn ông Và bà đi cày, đi gặt Buổi tối Đến vắt sữa các bò cái Lắm khi mệt quá bà khóc Nhưng chỉ nghĩ đến đàn con là đủ cho bà can đảm trở lại Bỗng nhiên quên hết lo phiền Bà lau nước mắt Lắc mình cho hết buồn ngủ và lẫm bẩm Thôi kệ Đến lúc đám trẻ lớn lên thì cả mình nữa Mình cũng được thảnh thơi À đến lúc chúng lớn lên Nhưng mà khi các con bà đã lớn Thì thế là một nỗi buồn nhớ lạ lùng Xâm chiếm lấy tâm hồn họ Họ không muốn ở nhà, họ muốn đi ra nước ngoài. Mẹ họ chẳng bao giờ được họ giúp đỡ chút gì. Vài người trong bọn họ lấy vợ lấy chồng rồi mới ra đi, họ để con họ lại nhà. Lại đến lượt những đứa trẻ ấy theo bà chủ chúng tôi vào chuồng bò như chính những đứa con bà trước kia. Chúng đưa bò đi ăn và cũng trở nên những kẻ trung hậu và giỏi giang. Và buổi tối, trong khi vắt sữa các bò cái, gần như ngủ tiếp đi vì mệt, bà chủ chúng tôi lấy lại sức bằng cách nghĩ đến chúng nó. Mình nữa, mình cũng sẽ được thảm thơi, khi chúng nó lớn lên. Bà vừa nói vừa lắc lắc mình. Nhưng, thế là những đứa trẻ ấy, một khi khôn lớn, lại đi theo bố mẹ chúng ở đất khách quê người. Chẳng một ai trở lại. Chẳng một ai ở lại Chỉ bà chủ nhà ở lại trại một mình Bà chẳng bao giờ yêu cầu một ai trong bọn họ ở lại nhà Thế nào, con lông hôn à Mày nghĩ rằng ta lại bảo chúng nó ở với ta Trong khi chúng có thể tiến thủ ở bên đó hay sao Ở đây, ở tỉnh Smolen này Chúng chỉ có thể hy vọng cảnh nghèo khổ mà thôi Bà nói với bò cái già như vậy Nhưng mà khi đứa cháu cuối cùng của bà đã ra đi, thì bà chủ chúng tôi liền quỵ xuống. Trong bà bỗng nhiên còng lưng và bạc đầu. Bà lão đảo tưởng chừng không thể bước đi được nữa. Và bà thôi làm lụng. Bà không trông nom cái trại nữa. Bà để nhà cửa tả tơi. Bà bán gia súc đi, chỉ giữ lại có con bò cái già nhất. Bà để cho nó sống. Bởi vì tất cả các con bà đều đã lần lượt chăn giác nó. Bà có thể thuê đàn ông, đàn bà đến làm. Nhưng mà trông thấy những người lạ quanh bà, trong khi con cháu bà đã bỏ bà mà đi. Điều đó bà không chịu nổi. cái trại có hoang phế đi thì cũng cần gì. Bởi vì hết đời bà còn có một đứa con nào của bà sẽ nhận lấy nữa đâu. Các con bà thường viết thư khẩn khoảng mời bà đến với họ, nhưng bà không chịu. Bà không muốn trông thấy cái nước đã cướp các con của bà. Bà chỉ nghĩ đến đám con và nghĩ rằng họ phải ra đi để kiếm miếng ăn. Mùa hè đến, bà dắt bò cái ra bãi cỏ trong đầm lầy lớn. Chính bà ngồi suốt ngày bên bờ đầm, hai tay quanh trên đầu gối. Và chiều về bà nhắc lại những ý nghĩ của bà như sau. Thấy không, lông hung, giá ở đây mà có những cánh đồng màu mỡ chỗ cái bãi lầy rộng lớn mà người ta không thể trồng trọt được ấy, thì chúng đã không cần gì mà phải ra đi. Bà tức giận cái đầm lầy vì nó lan ra xa đến thế và không dùng được vào một việc gì hết cả. Bà lẫm bẩm rủa nó, buộc tội nó đã là nguyên nhân làm cho các con bà bỏ nhà ra đi. Buổi tối cuối cùng này, bà hình như yếu đuối và lẫy bẫy hơn bao giờ hết. Bà không thể vắt xong sữa cho con lông hôn nữa. Bà đã đứng tựa vào cái máng ăn một hồi và đã nói chuyện với hai người nông dân đến gặp bà để hỏi mua cái đầm lầy. Họ tính tiêu nước cho nó, gieo hạt vào đó và gặt hái được mùa màng ở đó mày nghe chưa lông hung mày nghe chưa họ nói là lõa mạch có thể mọc lên trên đầm lầy ta sẽ viết thư ngay lập tức cho con cháu ta để chúng nó trở về chúng chẳng cần ở lại nước ngoài làm gì nữa chúng sẽ kiếm được miếng ăn ở đây tại nhà này để viết thư bà đã đi vào nhà Chú bé không nghe thêm bò cái kể nữa. Chú đã mở cửa chuồng bò và đã ở lại lên nhà trên đến với người chết. Chú đứng một hồi trên ngưỡng cửa, nhìn tất cả mọi vật một lượt. Cái nhà không nghèo như người ta tưởng. Có rất nhiều đồ đạc mà người ta thường thấy ở nhà những người có bà con ở bên Mỹ. Trong một góc có một chiếc ghế xích đu Mỹ. Cái bàn trước cửa sổ có trải một tấm vải nhung lông dài dường phủ một chiếc đệm theo đẹp trên tường treo những ảnh của các con và cháu bà lão lồng trong những khung thép vàng đẹp trên cái hòm lớn bày những bình to và một đôi chân đèn cắm những cây nến màu dài nên tìm diêm và thắp nến không phải vì chẳng trông thấy gì mà vì đối với chú hình như thế là một cách tôn trọng người chết rồi chú đến gần bà lão vỗ mát cho bà, quanh hai tay bà lại trước ngực và rẽ các món tóc bạc thưa thớt loà xòe trước trán bà. Chú không hề nghĩ cả đến việc sợ bà nữa. Nghĩ đến việc bà đã sống tuổi già cô quạnh và buồn bã, lòng chú xót xa sâu sắc. Ít ra là chú sẽ túc trực đêm nay bên cạnh thi hài bà. Chú tìm tập thánh thi, ngồi xuống và đọc khe khẽ Chú thích. Tập Thánh Thi là sưu tập những bài thơ ở trong Kinh Thánh của Đạo Cơ Đốc thường đọc trong các lễ tạ của nhà thờ. Hết chú thích. Nhưng đến giữa chừng chú ngừng lại vì bỗng chú chợt nghĩ đến bố mẹ mình. Ra bố mẹ có thể nhớ thương con cái đến thế. Ra cuộc đời đối với họ hình như đã hết khi con cái bỏ ra đi. Giá ở nhà chú... Bố chú và mẹ chú nhớ chú bằng bà lão này đã tiếc nhớ con bà Ý nghĩ ấy làm chú sung sướng Nhưng mà chú không dám nghĩ thế lâu nữa Chú đã ăn ở phải chăng được chút nào đâu Để cho bất cứ ai cũng có thể tiếc thương chú Chú chưa được như thế Nhưng mà rồi có lẽ chú sẽ được Khắp chung quanh chú Chú trông thấy chân dung của những người vắng mặt Đó là những người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh và những người đàn bà có bộ mặt trang nghiêm. Đó là những cô dâu trùm khăn voan dài và những ông mặc áo đen dài đi phố. Và đó là những trẻ con tóc uốn xoăn, mặc những áo dài trắng đẹp. Và Nin thấy hình như tất cả họ nhìn chằm chằm trong không với những đôi mắt người mù không muốn thấy. Những kẻ khốn khổ Nês nói với các bức chân dung: Mẹ của các người đã chết. Các người không thể nào chuộc lại cái tội đã ra đi xa mẹ. Nhưng mẹ ta, mẹ của ta, bà đang sống. Chúa ngừng lại, cực đầu và mỉm cười. Chúa nhắc lại: Mẹ ta còn sống, bố ta và mẹ ta, cả hai đều còn sống. 17 Câu chuyện giữa tầng mây với mặt đất Chú thích Trong nguyên tác là Từ núi Taburg Đến Husqvarna Hết chú thích Thứ 6 15 tháng 4 Chú bé suốt đêm không ngủ Nhưng sáng ra chú thiếp đi Và mê thấy bố mẹ Chú chỉ hơi nhận ra bố mẹ thôi Cả hai đều đã tóc bạc, da mồi. Bố mẹ nói với chú là họ già như thế là vì đã tiếc nhớ chú quá chừng. Chú cảm động và ngạc nhiên vì chú vẫn tưởng là bố mẹ sẽ hài lòng khi tống được chú đi. Lúc ninh thức giấc thì buổi sáng đẹp trời và trong trẻo. Chú ăn một miếng bánh mì tìm được trong bếp, rồi lấy cỏ, rơm cho con bò cái và hai con ngỗng. Và sau cùng mở cửa chuồng bò Cho bò cái có thể sang cái trại bên cạnh Những người hàng xóm trông thấy bò liền hiểu rằng Đã có việc gì đó xảy ra cho bà chủ nó Họ chạy sang Thấy thi hài của bà và chuồng cất cho bà đôi ngỗng và chú bé cất cánh lên không Chẳng mấy chốc họ trông thấy một quả núi cao Sườn gần thẳng đứng và đỉnh như bị cắt cụt Chú hiểu rằng đó phải là núi Taburg Chú thích. Núi Tabur cao 342 m nằm phía nam hồ Vetton trong vùng Tây Bắc tỉnh Smoln có mở. Hết chú thích. Trên đỉnh Aka cùng XC và KXC, Komi và Neje, VC và KUC và sáu ngỗng con đang chờ. Thật là vui, những tiếng tụt tụt, Những tiếng kêu và những tiếng vỗ cánh không thể tả được khi người ta thấy ngỗng đực và lông tơ miệng đưa tí hoan trở về. Rừng mọc theo các sườn núi lên rất cao nhưng trên đỉnh thì trơ trọi và từ đấy tầm mắt nhìn ra rất rộng. Phía đông, phía nam và phía tây chỉ thấy có một cao nguyên khá nghèo với những rừng tùng màu nâu sẫm những mặt hồ còn đóng băng và những sống núi xanh xanh dần. Những cái đó cho thấy rằng đấng sáng thế đã làm việc vội vàng và không chút chuyên chúng. Chú thích. Đấng sáng thế là Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thế gian và muôn loài. Hết chú thích. Nhưng mà nhìn về phía nam thì khác hẳn. Ở đấy, đất đai tựa hồ được xếp đặt một cách âu yếm và chăm chú hết sức. khắp nơi, những ngọn núi đẹp những thung lũng dịu dàng và những dòng sông uống lượng chảy đến tận hồ lớn Vettin. Chú thích Hồ Vettin là hồ lớn thứ nhì của Thụy Điển ở phía tây bắc tỉnh Smolin. Hết chú thích Mà băng đã tan và đang lóng lánh ánh dương quang tưởng chừng không phải chứa nước mà chứa đầy ánh sáng xanh lơ. Hồ Vettin làm đẹp hẳn tất cả mạng Bắc Có thể nói rằng một ảnh hồi quang màu thanh thiên đã hiện lên từ đó và tỏa ra khắp mặt đất. Những khóm cây, những ngọn đồi, những mái nhà, những mũi tên. Thành phố Jönköping Chú thích Jönköping là một thành phố công nghiệp nhẹ nổi tiếng, có những nhà máy giấy và máy diêm, những ngành sản xuất rất tiêu biểu của Thụy Điển. Thành phố ở phía nam Husqvarna và trên bờ nam hồ Wetherton. Hất chú thích. Tất cả đều đắm mình trong một ánh quang minh biên biếc dịu dàng như bướm ve mắt người ngắm cảnh. Ngày hôm sau, tiếp tục cuộc lữ hành đang ngỗng bay ngược thung lũng xanh biếc kia. Chích xác vui vẻ hết sức, chúng kêu không ngớt, đến nỗi chẳng một ai có đôi tai mà có thể tự miễn không nghe chúng được. Với lại Trong miền này, hôm nay là ngày xuân đẹp đầu tiên Cho đến lúc ấy, mùa xuân đã làm công việc của mình Nhờ những cơn mưa và những trận bão Phải buổi đẹp trời như thế này Thì nỗi nhớ nhung mùa hè nắng ấm và rừng xanh Mới xâm chiếm lòng người Khiến họ thấy công việc hàng ngày thật là nặng nhọc Khi các ngỗng trời bay qua Tự do và nhẹ nhàng, nhanh nhẹn trên kia Bên trên mặt đất Thì chẳng một ai là không bỏ dở công việc mà nhìn giỏi theo Những kẻ đầu tiên ngày hôm đó trông thấy ngỗng Là những thợ mỏ ở núi Taburg Đang đào quặng ở sát mặt đất Nghe ngỗng kêu, họ ngừng đào Và một người trong bọn họ kêu lên Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đàn ngỗng nghe không hiểu mấy lời ấy Nhưng chú bé nghiêng mình xuống và kêu Đi đến nơi không có cuốc chim, cũng không có búa tạ. Nghe thấy thế, những người thợ mỏ tưởng rằng chính nỗi nhớ nhung của họ đã làm cho họ nghe tiếng những con ngỗng mà như một tiếng người. Cho chúng tôi đi với! Cho chúng tôi đi với! Họ gọi. Năm nay chưa được! Năm nay chưa được! nên đáp lại. Đàn ngỗng trời vẫn kêu ở Mỹ, bay theo dòng sông Taburg sang phía hồ Monk Trên eo đất dài và hẹp giữa hồ Monk và hồ Verton mọc lên thành phố Junkerbink với những nhà máy lớn Trước tiên đàn ngỗng bay trên nhà máy giấy Monk Đúng là giờ vào làm việc lại sau bữa ăn trưa và những toán công nhân đi về phía cổng nhà máy Nghe tiếng ngỗng, họ dừng lại một lát, lắng tai. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Một công nhân hỏi lên. Đàn ngỗng không hiểu, nhưng mà chú bé trả lời. Đi đến nơi không có máy, cũng không có nồi hơi. Những người công nhân tưởng nghe tiếng của chính nỗi nhớ nhung của họ. Cho chúng tôi đi với, cho chúng tôi đi với. Nhiều người trong bọn họ kêu lên. Năm nay chưa được, năm nay chưa được Nins trả lời Đàn ổng bay trên nhà máy diêm nổi tiếng nằm bên bờ hồ Verton To tựa một tòa thành lũy, gian thẳng lên trời những ống khói cao Chẳng một ai nhút nhích ngoài sân Nhưng trong một phòng rộng, những cô thợ trẻ đang đóng diêm vào hộp Vì trời đẹp, các cô đã mở ra một cửa sổ Và qua cửa sổ ấy, tiếng đàn ngỗng vang đến tận các cô. Một cô gái nghiêng mình ra ngoài, tay cầm cái hộp, hỏi lên. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đến xử không cần ánh sáng, cũng không cần diêm. Nins nói xuống. Cô gái nghĩ là cô nghe rõ tiếng tục tục của ngỗng, nhưng tưởng như có nghe ra vài tiếng người, nên cô đáp lời. Cho chúng tôi đi với, cho chúng tôi đi với. Năm nay chưa được, năm nay chưa được. Ninh trả lời. Ở phía đông các nhà máy, John Coffin mọc lên giữa một cảnh trí đẹp nhất mà một thành phố có thể ao ước. Hồ hẹp, bờ cao và dốc đứng bên đông cũng như bên tây. Nhưng mà ở mũi phía nam, những lũy cát hình như đã bị phá đi, để thông một cái cổng lớn đi ra bờ hồ. Ở chính giữa cổng, thành phố trải ra với núi bên đông và núi bên tây, với hồ Monk phía sau và hồ Vettel phía trước. Đàn ngỗng bay qua John vẫn kêu in ỏi như vậy. Nhưng mà trong thành phố, chẳng một ai để ý. Đừng mong thấy những người dân thành thị dừng lại giữa đường phố để gọi những con ngỗng trời. Cuộc lữ hành tiếp tục dọc hồ Vét Thân. Đàn ngỗng đến trên viện điều dưỡng Sanna. Vài người bệnh ra ngoài sân để hưởng không khí mùa xuân. Họ nghe tiếng ngỗng. Một người trong bọn họ hỏi, giọng yếu đến nỗi chỉ khẽ nghe thấy mà thôi. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đến xứ không có đau đớn, cũng không có khổ sở. Chữ bé đáp lại. Cho chúng tôi đi với. Năm nay chưa được, năm nay chưa được. Nins trả lời. Xa tí nữa, đàn ngỗng đến Husqvarna ở cuối một thung lũng. Núi đẹp, hiểm trở bao quanh. Một dòng sông đổ xuống thành một chuỗi thác dài và hẹp. Những nhà máy lớn và những xưởng thợ Dựa vào các sườn núi Trong thung lũng dựng lên Những nhà ở của công nhân Có vườn nhỏ bao quanh Và ở giữa các nhà là trường học Lúc đàn ngỗng bay đến Thì một cái chuông đánh lên Một đàn trẻ con xếp hàng ra khỏi trường Chúng đông đến nổi sân chơi Chẳng mấy chốc mà chật ních. Nghe tiếng ngỗng Đàn trẻ kêu lên Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đến nơi không có sách vở, cũng không có trường học. Chú bé đáp lại. Đem chúng tôi đi với, đem chúng tôi đi với. Năm nay chưa được, năm nay chưa được. Năm khác vậy. nin trả lời. 18. Con chim mồi chúa nhật, 17 tháng 4. Trong khi Nins đang phiêu lưu trên lưng đàn ngỗng trời, thì ở hồ Tolkien, Jaro, chú vịt trời con bị kẹt lại. Nó yếu quá không theo nổi chuyến bay, bị rơi và được Perola, con trai người chủ trại, đón về. Mấy hôm sau, nó đã lại sức để có thể bay quanh trong phòng. Bà chủ vuốt ve nó không rời tay. Và Pearl Ola chạy khắp sân, hái cho nó những ngọn cỏ vừa mới nhú ra khỏi đất. Zaro tự nhủ rằng, dù nay nó đã đủ sức để có thể bay ra hồ Token nó vẫn không muốn từ biệt loài người, mà sẽ ở lại với họ suốt đời. Ngày hôm sau, mới mờ sáng, bà chủ buộc vào Zaro một thứ dây thiết chặt đôi cánh nó lại. Rồi bà giao nó cho anh người nhà đã bắt được nó trong sân Người này cặp nó vào nách Đem xuống hồ token. Băng đã tan trong khi Jaro ốm Những cây sợi già năm ngoái đã khô Vẫn còn lại dọc bờ hồ và các đảo Và những mầm xanh đã nhú lên trên mặt nước Hầu hết các loài chim di cư đều đã trở về Những chiếc mỏ khoằm của chim dễ gà Chỉ ra giữa các cây sợi Những chim cốc trắng có màu Bơi đây bơi đó Đã thay vòng lông mới quanh cổ Và những chim mỏ nhát đang nhặt cỏ Tích lại để làm tổ Anh người nhà xuống một chiếc thuyền Anh để Jaro vào lòng thuyền Và đẩy ra giữa hồ Zaro đã có thói quen chờ đợi Ở loài người toàn những sự tốt lành Nó bảo con chó Zeza đi cùng Tôi biết ơn anh người nhà đem tôi ra ngoài hồ quá. Nhưng anh ta đừng ngăn trở hoàn toàn không cho tôi nhúc nhích thế này thì hơn, vì tôi có ý định bay đi đâu. Cezar chẳng đáp lại Zaro lấy một lời. Sáng hôm ấy, Cezar này thật rất ít ba hoa. Cái việc mà Zaro thấy hơi khác thường là anh người nhà đã mang theo cả súng. Nó không thể tin rằng một trong những con người trung hậu ở trong trại ấy lại muốn bắn vào những con chim. Hơn nữa, sê đã nói với nó là người ta không săn bắn vào mùa này trong năm. Giờ là thời gian cấm săn, dù việc cấm ấy tất nhiên chẳng liên quan gì đến mình, sê nói. Trong lúc ấy, anh người nhà đã đến tận một hòn đảo nhỏ lầy lội, chung quanh toàn la sợi. Anh ta bước ra khỏi thuyền, bẻ những thân sậy úa, xếp lên thành một đống rồi ngồi yên vị ở phía sau. Zaro được cởi sợi dây trói cánh và buộc vào thuyền bằng một sợi dây dài nên có thể đi lại trên mặt nước. Bỗng nó trông thấy vài con vịt non trước đây đã cùng nó tung tăng trên hồ, đi về khắp mọi hướng. Chúng còn ở cách khá xa, nhưng Zaro đã kêu to lên gọi. Chúng đáp lời, và một đàn vịt bay rất đẹp đến gần hòn đảo. Đàn chưa đến thật gần, thì gia đã bắt đầu kể cho chúng nghe việc mình được cứu mạng kỳ diệu, nói cho chúng biết lòng phúc hậu của loài người. Đúng lúc đó, hai tiếng súng nổ sau lưng nó. Ba con vịt rơi xuống chết trong đám sậy và sê lao đến bắt. Thế là Zaro hiểu ra Người ta đã cứu sống nó Để dùng nó làm con mồi nhử những con chim khác Và mưu mẹo xảo quyệt đã thành công Ba con vịt đã chết bởi tại nó Nó tưởng là phải chết đi vì xấu hổ Nó nghĩ là chính bạn xê gia của nó Cũng nhìn nó khinh bỉ Và khi cùng nhau trở về nhà Con vịt không dám nằm cạnh con chó nữa ngày hôm sau người ta lại đem Zaro ra mặt hồ. Lần này cũng vậy, chẳng mấy chốc nó thấy mấy con vịt. Nhưng mà thấy chúng bay về phía nó, nó kêu lên bảo chúng: "Đi đi, đi đi, cẩn thận, đi nơi khác đi. Một người đi săn nấp sau đống sợi, tôi ở đây chỉ để làm môi." Và thế là Zaro đã ngăn được những con vịt bay vào tầm súng. Nó chỉ hơi còn chút thời gian để nhấm nháp một mầm cỏ non vì quá bận theo dõi khách chung quanh. Một con chim nào đến gần là nó kêu lên báo động. Nó báo cho cả những con cốc trắng có màu biết mối nguy đang đe dọa. Dù nó ghê tởm bọn cốc trắng vì chúng thường đánh đuổi vịt ra khỏi những nơi trú ẩn tốt nhất. Nhưng mà Zaro không muốn là nguyên nhân gây ra chết chóc cho một con chim nào cả nhờ việc cảnh giới chu đáo của Zaro mà anh người nhà trở về trại không bắn một phát súng nào. Điều đó không ngăn được Cesa tỏ vẻ kém bực mình hơn hôm trước. Và tối đến nó ngậm Zaro vào mỏm, mang lại cảnh lo sưởi và để cho vịt ngủ giữa hai chân trước của nó. Nhưng Zaro không thấy vui ở trại này nữa. Trái lại nó hết sức khổ sở. Nó xót xa trong lòng khi nghĩ rằng loài người không bao giờ thương yêu nó cả. Khi bà chủ hay đứa con trai của bà đến vuốt ve nó, thì nó đút mỏ xuống dưới cánh và giả vờ ngủ. Từ nhiều hôm rồi, Zaro làm cái dịch vụ đáng buồn của nó trên mặt hồ, và người ta đã biết nó trên suốt cả hồ token. Nhưng một buổi sáng, trong khi theo thường lệ nó kêu, Cẩn thận! Các chim ơi, đừng đến gần tôi, tôi chỉ đứng đây để nhử các bạn Thì một cái tổ chim cốc trắng bỗng bồng bền đến tận chỗ mà Zaro bị buộc Đó chẳng phải là một vật gì lạ lùng Cái tổ này có từ năm trước Và những tổ cốc trắng đều làm khéo để có thể nổi trên nước như những chiếc tàu Và như thế thường cũng xảy ra việc những tổ bị dòng nước nào đó cuốn mãi ra ngoài khơi nhưng Zaro bất động lặng nhìn chiếc tổ ấy vì tổ đến thẳng phía hòn đảo có thể nói là có ai đó đang hướng tổ đi cái tổ đến gần và Zaro trông thấy một con người bé tí bé nhất xưa nay trong các con người mà nó đã gặp con người ngồi trong tổ cốc và chèo với hai cành cây con con người bé nhỏ đó kêu lên bảo Zaro Nhảy xuống nước đi, nếu có thể, Zaro và hãy sẵn sàng để bay lên, cậu sắp được cứu thoát. Lát sau, chiếc tổ cốt trắng cặp bờ, nhưng người chèo bé nhỏ không nhảy xuống đất mà cứ ngồi im giữa những cành cây con và cọng cỏ. Về phần Zaro cũng vậy, có thể nói là chẳng cử động chút nào. Nó gần như bị tê liệt vì sợ người ta phát hiện ra kẻ đến giải phóng cho nó. Các việc đầu tiên xảy ra lại là việc một đàn ngỗng trời bay đến Zaro trấn tĩnh lại và kêu to báo cho đàn ngỗng biết mối nguy Tuy vậy đàn ngỗng vẫn cứ bay trên bờ hồ lây lội nhiều lần Bay khá cao ở hãng ngoài tầm súng Nhưng anh người nhà không thể chống lại được nỗi cám dỗ Cũng bắn vài phát về phía ngỗng Mấy phát súng ấy vừa nổ, là con người bé nhỏ nhảy ngay xuống đất, rút một con dao tí xíu ra khỏi vỏ và cắt gọn những dây buộc Zaro. "Bay nhanh đi, Zaro, trước khi người kia nạp lại đạn." Nó kêu lên trong khi chính nó cũng lại nhảy vào chiếc tổ cốt trắng và cố sức chèo ra xa khỏi bờ. người đi săn mãi nhìn theo đàn ngỗng và không để ý đến việc cứu thoát Zaro. Caesar chú ý hơn đến mọi sự xảy ra, liền lao vào Zaro và tóm lấy cổ nó, đúng lúc mà nó vừa xòe cánh ra. Zaro kêu lên một tiếng thảm thương, nhưng con người bé nhỏ đã cứu thoát nó, bình tĩnh bảo Caesar: nếu mày thực sự là con chó lương thiện như trông vẻ ngoài của mày, thì mày không thể có lòng thèm muốn giữ lại đây một con chim trung hậu để nó lùi kéo bao nhiêu con khác vào chỗ chết như thế. Nghe những lời đó, Cesa cong cái môi trên lên, nhăn mặt một cái thật xấu. Nhưng nó nhả Zaro ra tức thì. Bay đi, Zaro, nó nói. Thật ra chẳng phải mày sinh ra để làm con mồi và cũng không phải là chủ ý của tao muốn giữ mày lại để làm việc ấy mà chỉ vì không có mày thì nhà cửa sẽ thật là trống trải 19. Chiếc thuyền con cũ Thứ tư 20 tháng 4 Mà thật vậy cái trại tựa hồ vắng tanh sau khi Zaro đi rồi. Con chó và con mèo thấy ngày dài quá, vì chúng không có dịp để cãi nhau về Zaro nữa. Và bà chủ thì nhớ tiếc những tiếng bập mỏ lẹp kẹp vui mừng của nó đón bà mỗi khi bà bước vào phòng. Nhưng kẻ thấy thiếu Zaro hơn cả là Perola, đứa bé con, vì suốt đời nó chẳng có bạn chơi nào như thế. Khi biết Zaro đã trở về hồ Token để lại ở với những con vịt khác, thì nó không chịu để cho vịt đi mất như vậy, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao đem Zaro trở về trại. Perola đã trò chuyện nhiều với Zaro những khi con vịt còn nằm trong cái rổ của nó, và nó tin chắc rằng vịt hiểu nó. Nó xin mẹ đưa nó đến bên bờ hồ để có thể tìm thấy Zaro, Và nói cho vịt bằng lòng trở về nhà với nó Mẹ nó không nghe Nhưng đứa bé không chịu chỉ vì chút việc nhỏ ấy Mà từ bỏ ý định của mình Ngay hôm sau cái ngày mà Zaro biến mất Perola ra ngoài sân Ở đấy nó chơi những trò chơi như mọi ngày Zaza nằm trên các bậc thềm Và khi phải đi vắng Mẹ nó bảo con chó trong Perola, nghe chưa César? Cứ như mọi khi thì César đã nghe lệnh bà chủ và đứa bé đã được trông nam cẩn thận. Nhưng mà đã mấy hôm nay, César không còn là nó nữa. Nó biết rằng những chủ trại, những nông dân, những trai cày ở quanh hồ Tocan đã bàn nhau về việc tác cạn cái hồ. Và họ sắp sửa quyết định thực hiện việc đó. Những con vịt sẽ mất đi Và chẳng bao giờ César Sẽ còn có dịp đi săn Một cuộc săn ra trò nữa Chỉ nghĩ đến tai họa đó Là César đã khổ não đến nổi Chẳng nghĩ đến việc Trong non Perola nữa Và đứa bé vừa ở lại Một mình trong vườn Là liền thấy đã đến lúc Đi ra hồ Token Và nói chuyện với Zaro Nó mở một cái cửa nhỏ Và theo lối đi hẹp Băng qua các đồng cỏ Xuống hồ Token Còn trông thấy ngôi nhà là nó còn đi chậm chậm Nhưng sau đó thì nó rảo bước Nó rất sợ mẹ nó Hay một ai đó gọi lại Và cấm nó đi xa hơn Perola không có ý Làm một việc gì có lỗi Nó chỉ muốn làm cho Zaro Phải trở về Nhưng nó đoán biết rằng mẹ nó Sẽ không tán thành việc nó định làm đến bờ hồ, Perola gọi Zaro nhiều lần. Rồi nó chờ một lúc lâu, không thấy Zaro đến. Perola trông thấy nhiều con chim giống như con vịt trời. Chúng bay chẳng để ý gì đến nó, cho nên nó hiểu rõ rằng chẳng con nào trong bọn có thể là Zaro cả, vì Zaro không đến gặp nó lại nên đứa bé nghĩ là có thể tìm ra nó dễ hơn ở ngay trên mặt hồ. Ở đấy có vài chiếc thuyền tốt, nhưng đều bị kéo lên bờ cả. Chỉ có một chiếc thuyền con cũ, ván đã hở ra cả, đang trôi nổi tự do trên mặt nước. Nhưng bởi vì nó hư nát quá sức, nên chẳng một ai nghĩ đến việc dùng nó cả. Tuy vậy, Perola cứ leo qua mạng, xuống thuyền, không lo rằng nước đã đầy cả lòng thuyền. Nó không đủ sức dùng chèo để bơi, trái lại nó cứ việc đung đưa thân hình sang phải rồi sang trái ở trong lòng thuyền. Tất nhiên là không một người lớn nào có thể làm cho một chiếc thuyền con đi được trên hồ Token bằng cách ấy cả. Nhưng mà khi nước sâu và tai nạn có thể xảy ra thì những trẻ nhỏ lại có khả năng lạ lùng để đi liều, không sợ nguy hiểm trên mặt sông. Chỉ một chút là Perola đã được đưa đi trên mặt hồ token Mồm gọi Zaro Chiếc thuyền con cũ cứ bập bền giữa hồ Những kẻ hở giữa các tấm ván rộng dần ra Và nước tràn vào Tuy vậy, Perola chẳng chút mãi may lo sợ Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đằng mũi Nó gọi tất cả những con chim nó trông thấy Và ngạc nhiên vì Zaro không đến dù sao thì cuối cùng Zaro cũng trông thấy Perola. Nghe gọi nó bằng cái tên mà những con người đã đặt cho nó, thì nó hiểu rằng đứa bé đã đến tìm nó. Zaro sung sướng quá vì thấy có một con người đã thực sự có lòng thương nó. Nó lao xuống với Perola như một mũi tên, ngồi bên cạnh và để cho Perola vuốt ve. Cả hai đều rất vui mừng vì được gặp lại nhau. Nhưng bỗng Zaro nhận thấy tình hình chiếc thuyền đã ngập nước đến một nửa và sắp sửa đắm. Zaro cố thuyết phục Perola là phải gắn trở vào đất liền. Vì Perola không biết bơi, cũng không biết bay. Perola chẳng hiểu chút gì ngôn ngữ của Zaro. Thế là chẳng do dự nữa, Zaro bay đi tìm cứu viện. Một lát sau, Jaro đã trở lại với một con người bé tí, bé hơn Perola rất nhiều. Nếu con người bé nhỏ kia không biết nói năng và cử động, thì đứa bé đã cho rằng đó là một con búp bê. Con người bé nhỏ ra lệnh cho Perola phải tức khắc cầm lấy cây xào dài ở lòng chiếc thuyền con và cố gắng chống thuyền về một trong các hòn đảo mọc đầy sậy. Perola làm theo ngay Được con người bé nhỏ giúp sức Nó có thể đưa chiếc thuyền con đi Chỉ chống vài cái là đến một hòn đảo Và Perola đặt chân lên đất Chính đúng cái lúc mà chiếc thuyền con ngập nước hoàn toàn Và đắm luôn Trong thế thế Đứa bé cũng biết rằng bố mẹ nó sẽ mắng rất dữ Và nó đã bật ra khóc Nếu không được những ý nghĩ khác làm cho quên ngay điều đó Thật vậy, một đàn chim to lông xám bay đến đổ cạnh nó Và con người bé nhỏ kia dẫn cả đàn đến phía nó Con người nói cho nó biết những chim đó là ai Và cắt nghĩa cho nó hiểu những lời nói của chim perola thích quá đến mức quên hết mọi việc Trong lúc ấy ở trại, người ta nhận thấy đứa bé đi đâu mất Và người ta bổ đi tìm Người ta tìm trong kho lúa mì, dưới giếng, dưới hầm nhà. Rồi tất cả mọi người kéo nhau lên các đường lớn và các đường hẻm nhỏ, hỏi thăm làng xóm láng giềng có trông thấy nó không. Sau cùng, người ta đến tìm tận hồ Token. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Và Caesar, con chó, chẳng làm chút gì để đưa chủ đi theo dõi dấu vết cả. Trái lại, Nó cứ nằm dài hết sức yên tĩnh Tự hồ việc ấy chẳng liên quan gì đến nó hết Trời đã hơi chiều Người ta thấy dấu chân của Perola gần bến đò Và người ta nhận thấy là chiếc thuyền con cũ không còn ở chỗ của nó ven bờ nữa Thế là người ta hiểu những gì đã xảy ra Chủ trại và các anh người nhà liền đẩy các chiếc thuyền ra giữa hồ Lùng sụp khắp nơi để tìm đứa bé Họ chèo đi khắp mọi phía trên mặt hồ Token, cho mãi đến tận tối mà chẳng tìm thấy dấu vết của Perola đâu cả. Chiếc thuyền cũ chắc đã đắm thẳng xuống hồ, và đứa bé đã nằm dưới đáy nước rồi. Chiều tối, mẹ Perola đi lang thang trên bãi cát ven hồ. Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng đứa bé đã chết đuối rồi, nhưng bà thì không thể cho là như thế được, và bà cứ tiếp tục đi tìm. Bà tìm giữa các đám lau sậy và cói lát. Bà đi lại không biết mệt trên các bờ hồ lê lội, không nghĩ là mình đang lún xuống bùn và lấm be lấm bé Nỗi tuyệt vọng thật là vô hạn. Bà không khóc, nhưng vặn hai bàn tay và gọi tên con nghe đứt ruột. Trung quanh, bà nghe kêu lên nào thiên nga, nào vịt trời, nào dẻ gà. Bà tưởng là chúng đi theo bà. Vừa kêu rên vừa than khóc như bà. Chúng cũng phải phiền muộn mới kêu than như thế. Bà tự nhủ. Nhưng rồi bỗng bà nhớ ra là bà đang nghĩ đến chim, mà chim thì chắc là không có chút lo nghĩ nào. Tuy nhiên, thật lạ thay, mặt trời đã lặn rồi, mà chúng vẫn không chịu làm thinh. Trái lại, bà nghe tất cả chim chóc đang ở trên hồ Token đều kêu, Rồi lại kêu Nhiều con cứ bay theo bà Dù bà cất bước đến đâu Những con khác bay qua Cánh khẽ lướt vào bà Chung quanh bà Không trùng chỉ còn là những lời than vãn và oán trách Nỗi lo sợ của chính bà Làm cho bà cởi mở tấm lòng Bà hiểu hơn ba giờ hết Những tình cảm của các loài chim Hoàn toàn như bà Chúng cũng lo lắng đến nhà cửa của chúng, con cái của chúng. Giữa bà với chúng nào có khác gì như cho đến nay bà vẫn tưởng. Và bà nghĩ đến việc đã quyết định, có thể nói là tước của hàng nghìn thiên Nga, Việt Trời, Chim Cốc, những chiếc tổ ấm cạnh hồ Token. Thế là chúng phải biết bao lo lắng. Sau cái việc ấy thì làm sao mà chúng có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái chúng được? Bà đứng im lặng, miên man suy nghĩ. Thoạt mới nhìn thì hình như biến một cái hồ thành đất trồng trọt và đồng cỏ là một công việc hữu ích và tốt lành. Nhưng mà cũng phải có một cái hồ nào khác hồ Token, một cái hồ mà không có một số chim đông đến như thế này cư trú chứ. Bà nhớ ra rằng, Ngày ngày mai đây thôi, người ta sẽ quyết định tác cạn hồ Token. Và bà tưởng là đã thấy trong việc này một lý do của việc con bà mất tích. Bà vội vàng chạy về trại và nói ngay cho chồng nghe cái điều mà bỗng nhiên bà nghĩ ra. Bà nói với chồng về cái hồ và về các loài chim. Và bà nói với chồng rằng cái chết của Perola phải là một sự trừng phạt của Chúa cho cả hai vợ chồng họ. Và, tức thì bà thấy chồng cũng cùng ý nghĩ như bà Họ đã có một dinh cơ lớn Nhưng nếu việc tác cạn hồ mà hoàn thành Thì phần lớn đất đai thu được ở đấy Sẽ thuộc về họ và sản nghiệp của họ sẽ tăng lên gần gấp đôi Bởi thế mà họ đã thúc giục việc thực hiện dự định này Hăng hái hơn bất kỳ một người nào Trong số các cư dân ven hồ Thế là người chồng đứng lặng Tự hỏi có nên xem là một ý Chúa? Cái việc hồ Token đã bắt mất con trai họ Ngày hôm trước cái ngày mà họ định ký hợp đồng Về việc tác cạn hồ không? Vợ ông ta chẳng cần phải nói gì nhiều Thì ông ta đã trả lời Có thể là Chúa không muốn chúng ta xen vào Cái mà chính Chúa đã an bài Mai tôi sẽ nói với những người kia và tôi tin rằng chúng ta sẽ quyết định là hiện nay không nên thay đổi chút gì cả. trong khi ông bà chủ bàn về dự định tát cái hồ, thì Cesa nằm trước lò sưởi. nó ngẩng đầu lên và lắng tai nghe hết sức chăm chú. khi nó đã chắc rằng việc nó làm là đúng, nó bèn chạy đến phía bà chủ. nó đớp lấy váy bà, cắn vào hai hàm răng và cứ thế đưa bà ra đến cửa. Gì thế, César? Bà vừa nói vừa muốn gỡ ra. Rồi bỗng nhiên bà kêu lên. Mày biết Paola ở đâu à? César sủa một tiếng vui mừng và đâm bổ vào cánh cửa, mở ra rồi chạy thẳng về phía hồ Token. Bà chủ lao theo sau. Và thế là chưa đến bờ hồ đã nghe tiếng một đứa trẻ khóc ở phía hồ Perola đã sống cái ngày thích thú nhất trong đời nó Cùng với chú bé tí hoang và đàn chim Nhưng giờ đây bỗng nó khóc vì nó sợ đêm tối Khi mẹ nó và César đến tìm nó Thì nó cảm thấy sung sướng lạ thường